Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sức đi tiếp, khi điện thoại cho thằng Danh, nó không có bắt máy. Tụi tao định kêu nó dừng lại một chút rồi đi, nhưng có lẽ chắc tài nó buồn ngủ. Thằng Danh nó muốn chạy lên tận nơi rồi mướn phòng để nghỉ luôn. Lúc đó mưa càng nặng hạt hơn, tụi tao dừng lại có chút xíu rồi đi, vẫn tiếp tục lấy điện thoại gọi cho nó xem nó chạy tới đâu rồi. Phải nói gọi muốn cháy máy nó cũng không trả lời. Đang chạy gần tới Bảo Lộc. Tụi tao thấy tai nạn giữa đường, tụi tao dừng lại. Trời ơi, nhìn chiếc xe này quen quá, tụi tao chạy vào xem, thì cái đầu xe của thằng Danh nó đâm đầu vào xe tải. Chắc có lẽ vì nó buồn ngủ, phần thì mưa, hạn chế tầm nhìn. Xe tải đi hướng chiều ngược lại, thằng Danh nằm đó máu ra nhiều, nên tụi tao điện thoại về báo cho mày biết. Tụi tao đưa nó vô bệnh viện gần nhất, rồi cho mày hay, nó không qua khỏi. Rồi thì đám tang của thằng Danh cũng được đưa đi hỏa táng Ngày động quang, xe đám ma có chạy về dừng trước cửa nhà nó để nó ghé thăm nhà lần cuối. Trò cốt của nó, mẹ nó đem vô chùa để đến tận bây giờ. Kể từ ngày thằng Danh chết, cái đám bạn chơi chung với cháu gái tôi cũng đã hạn chế rủ nhau ra Đà Lạt. Thỉnh thoảng có đi, nhưng mà toàn là đón xe phương trang để đi, không có đi bằng xe máy nữa. Thằng Danh mất rồi. Cháu tôi nó có thêm mấy đứa bạn mới lại tụ tập rủ rê, nhưng lần này chỉ đi ăn uống mà thôi. Hôm đó trong quán ăn ngồi cả bầy, có cái con bé hoa này mà cháu tôi chơi chung mới mấy tháng nay thôi. Nó làm gì nó biết thằng danh là ai. Vậy đó, mà nó nhìn cháu tôi rồi nó nói, Chị Minh ơi, hôm nay chị đi với anh nào vậy? Sao mà cứ ngồi đó mà không có ăn uống gì hết? Mặt ảnh xanh sao quá. Từ chị qua chỗ này có bị mưa không vậy? Em thấy ảnh quần áo sao dính nước mưa, mà ảnh ngồi, ảnh lạnh vậy chị, mà ảnh im, ảnh không nói gì hết. Còn bé hoa hỏi tới đâu, cháu tôi sợ tới đó. Bởi khi tụ tập thì hẹn nhau ở địa điểm đó mấy giờ, rồi tự mình chạy tới họp mặt đông vui, cháu tôi nó chỉ đi có một mình. Sao mà con bé hoa này, nó nói nghe ớn quá vậy? Đúng là lúc thằng Danh mất là lúc trời mưa, nên chắc thằng Danh nó lạnh. Thằng Danh nó chơi rất thân với cháu tôi. Cho nên đến lúc mất, mỗi khi mà cháu tôi tụ tập đi chơi ở đâu là nó đi theo. Sau khi nó nghe con bé Hoa nói xong, nó im lặng. Biết là thằng Danh đang ở cạnh nó rồi. Khi ăn xong đi về nhà, cháu tôi có kể lại mà tôi cũng còn ớn. Chứ đừng nói chi lúc đó, nó nghe trực tiếp con nhỏ kia nói như vậy. Và rồi cứ đến gần Tết. Cháu tôi nó hay nhắc chị hai tôi. Má ơi, má đi mua cho thằng Danh năm bộ đồ nha má. Má nhớ lựa đồ đẹp, nhớ gửi cho nó nhiều tiền để cho nó có tiền nó xài. Nó có đồ nó mặc nó không bị lạnh nữa nha má. Thằng Danh nó mất được 3 năm rồi. Thỉnh thoảng thì bé Minh cháu tôi có chạy qua nhà để mà thăm mẹ thằng Danh. Mỗi lần thấy bé Minh là mẹ nó lại khóc rất nhiều. Bởi vì bé Minh cùng độ tuổi với thằng Danh. Nhìn thấy cháu Minh, mẹ nó lại nhớ tới con. Đứa con mà vắng số chỉ vì ham đi ra Đà Lạt chơi, để rồi ra đi mãi mãi, chẳng bao giờ trở về nữa. Khi bé Minh về nhà, nó nói, lần nào con qua, mẹ nó nhìn con rồi khóc quá, chắc mẹ nó nhớ nó lắm. Thôi, chắc con không dám qua thăm nữa đâu. Nghe cháu tôi nói như vậy, mà tôi ngẹn ở trong lòng. Tôi cũng biết khuyên nó thôi. Thôi thì con lâu lâu, hãy đáng ghé qua thăm mẹ bạn, đốt nhang cho bạn. Cầu xin bạn con sống khôn thác thiên ở suối Vàng sớm đi đầu thai con nhé. Quý vị và các bạn vừa nghe qua câu chuyện thứ 15 của chú vịt con. Còn lại câu chuyện thứ 16, 17, 18 cho đến 22 sẽ được kể qua kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.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 rồi forwin for k cũng có rồi tiền giống như mình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện